Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngào Mặc dù là mệt Nhưng em rất là có cảm giác thành tiểu Thì Tuấn Vy nghiền đầu gối lên bắp đùi Của cương diễm Bày ra một mặt nhọng nhẽo của người con gái Chỉ xuất hiện ở trước mặt người yêu Huống chi em không hy vọng sẽ trở thành loại người Mọi chuyện lệ luật thuộc vào Một nửa của mình nha Anh biết Thế nhưng những lúc như thế này Anh lại cảm thấy rất là đau lòng đó Anh cưng chiều mà vốt đầu cô Trong lòng tràn ngập là sự yêu thương Đa số đàn ông đều thích Ông phụ nữ ôn nhu mảnh mai Nhưng thì Tuấn Vi độc lập kiên cường Lại càng có thể khiến cho lòng của cương diễn Thêm chiều mến Cô càng không nói, càng cưng rắn Thì anh lại càng yêu thương cô hơn Ấn thầm hy vọng cô có thể lệ thuộc vào anh một chút Ban đầu khi muốn mua căn phòng này Anh đã từng đề cập tới Có đề tài trợ Một phần ba quàn tiền đặt cọc Phòng sẽ đứng tên của cô Số tiền còn lại sẽ trả góp từng kỳ Cho hai người sẽ chia đều Nhưng Tuấn Vy cho là quan hệ giữa hai người Chẳng qua là bạn trai bạn gái Như vậy anh sẽ thua tiệt rất lớn Mà cô chiếm lại tuyện nghi này cũng sẽ không an tâm Cho nên cô kiên trì Lấy công bằng làm nguyên tắc Toàn bộ đều chia đều Hai người cùng nhau mua căn phòng này Người phụ nữ này thật là không biết Phải hình dung cô như thế nào Rõ ràng là rất thông minh Tuyện nghi đặt ở trước mặt lại không chiếm Nhưng hết lần này tới lần khác Lòng của cương diễm lại nhộn nhạo Vì một tuấn vi tràn đầy ngạo khí Là mọi việc đều nghiêm túc như vậy Nhưng những lúc như thế này Anh ủng hộ em trên tinh thần là được rồi mà Cô ngừng đầu lên nhìn anh Tùy cười lộ ra đúng đồng tiền Xinh xắn như hoa Anh bưng lấy khuôn mặt đã sớm quen thuộc Nhưng mỗi lần nhìn vào vẫn làm cho anh yêu thích kia Lặng lặng nhìn một lát Cô có một đôi mắt vừa sáng vừa tròn lông mi dài mà vỉnh lên Sông mũi hơi hích Cặp môi nở nang hấp dẫn, giống như đang rụ rỗ người đến hái. Nhưng anh ký ra hai hàng lông mày, lại khiến cho vẻ đẹp của cô không giống như những người khác. Ai? Hôm nay không được nha. Nhạy càm nhìn thấy, dưới con người ảm đạm kia, tự hồ có đốm lời nhỏ nhấp nháy, cô lập tức đề phòng mà đánh đòn phủ đầu. Tuấn Vy sẽ không nhận sai ý vị trong ánh mắt như vậy của cương diễm. Bởi vì mỗi khi anh nhìn cô như vậy, kết thỏa thường chính là bị ăn sạch sành xanh. Anh nhột trí giống như quả bóng ra, bẹp vai mà hạ xuống, kéo bước chân thất vọng mà tiến ra ngoài. Này, anh giận đấy hả? Tuấn Vy trốn mắt nhìn bóng lưng của anh biến mất ở ngoài cửa, kinh ngạc mà nói thầm, tiếp tục công việc còn chưa xong. Cậu Hàn lại bị từ chối, nhất định cương diễn cảm thấy rất là mất hứng. Nhưng mà lại không còn cách nào, thời gian có hẳn, chính sự là trọng yếu, chỉ hy vọng rằng anh có thể thông cảm. Tuấn Vy ái nái chuyện vừa rồi ước chừng được 5-6 phút, không nghĩ tới người đàn ông vừa mới đưa đám kia, lại đi vòng trở lại, trong tay còn bưng lên một ly cà phê bốc khói. Là tề nóng, để cho em nâng cao tinh thần. Anh nhẹ nhàng để ly cà phê xuống bàn thể hiện tâm ý, không phải cơn diễm sận sỗi rời đi, mà là đi giúp cô pha cà phê. Nhìn người đàn ông cao lớn rắn rời, ngô quan các sâu ở trước mắt, trong mắt thì Tuấn Vy bán ra hình hàn loạt trái tim. Tại sao anh lại hiểu em như vậy chứ? Cô chắp tay trước ngập tự cầm, tươi cười nháy mắt mà cất lời than thở. Đó là điều đương nhiên rồi. Anh nhớ mày nhìn cô cảm động, anh cũng là vui lây. Như vậy có phải là càng ngày càng yêu anh hay không hả? Đúng rồi. Cô cười nũng hiệu trả lời. Thấy anh quấy xuống thì cô mười phần ăn ý người đầu hôn chuột một cái. Tôi đã rồi, anh không quấy chạy em nữa, cố gắng lên. Lấy được một nụ hôn vẫn còn hơn không? Phùng Diễm Cương hài lòng nhất miệng trả lại cho cô vào làm việc an tĩnh. Tâm tình tốt, khóe miệng của Thi Tuấn Vy không khỏi dương lên. Cô cầm ly cà phê nóng nóng, ưu ấm trong lòng bàn tay mềm mại lạnh như băng, uống một hớp latte, hơi nóng chợt vào cổ họng sơi ấm lòng ngực, cảm giác như cả người được tình yêu dịu dàng của Cương Diễm ôm lấy. Càng ngày càng yêu, đây là chuyện dĩ nhiên nha. Hôm nay yêu hơn ngày hôm qua, ngày mai cũng sẽ yêu hơn ngày hôm nay. Cô tin tưởng tất cả pha chạm, Bao dùng đều trở thành chất dinh dưỡng Để cho tình yêu của bọn họ càng lúc càng khỏe mạnh Nở rộ đến trạng thái xinh đẹp nhất Không biết nhờ tác dụng tâm lý hay là lát Mà tinh thần của cô tự hồi đã khôi phục lại một chút Có ly cà phê nóng của anh pha làm đồng hành Cho dù cô tiếp tục mở đèn chiến đấu suốt đêm Cũng không cảm thấy tịch mịch nữa Hải phúc bình thường của vùng cương diễm Và thi Tuấn Vi trôi qua trong sự hài lòng Thỉnh thoảng vẫn có cái vãi nho nhỏ, nhỏ lại làm tình yêu thêm ngọt ngào, cuộc sống làm bạn bên nhau khiến tình cảm hai người dành cho nhau càng thêm sâu sắc hơn. Hai người cũng rất hài lòng với tình hình trước mắt, mà vùng cương điểm đã 31 tuổi thì Tuấn Vy 27 tuổi, chính là thời điểm nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net